Mm-hmm. xin tiến dâng lên mẹ những cánh hoa đẹp xinh với nến hồng lung linh dâng xin tiến dâng lên mẹ một rừng hoa ngát hương tỏa bay về thiên cung còn như cánh hoa thưa dài ẩn nấu bên từ mẫu Dì hơn nữa sống chết trong tay mẹ và bên mẹ mà thôi. Con không mong gì hơn nữa sống chết trong tay mẹ mà thôi. Dần nhìn đóa hoa thơm nồng, những đóa hoa tình yêu chưa nhướm màu thế lương. Dâng những tiếng ca chân thành Nụ cười như bé thơ Nhẹ thoáng nở trên môi Dâng cho hết những nỗi niềm Những đơn đau hạnh phúc Những tháng ngày phong xương Con không xin gì hơn nữa Ngước mắt trông lên mẹ, niềm tin thành người cha. Con không xin gì hơn nữa, ngước mắt trông lên mẹ, người cha.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 Kon không xin gì hơn nữa için. mắt sizi lên mẹ niềm tin thành sizi trao daha không mong gì hơn bir daha görmek için. Kon,